Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3476 Thập Vạn Đại Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Hắn căn bản không biết tàng bảo đồ đằng. sau còn có nhiều như vậy không muốn người biết khúc chiết Bảo vật, bảo vật. Trung quy chỉ là làm cho người đi vào bấy dập mà. Thôi, nếu là biết rõ bên trong khúc chiết Lâm Hiên 100% sẽ không đi cùng làm việc xấu, phạm là sự tình không có nếu như mặc dù cường như Lâm Hiên cũng tuyệt không thể làm đến biết trước. Tu tiên giới tuy có bói toán chi thuật, nhưng đạo này vốn là tựu thập phần phiêu miêu, lúc linh lúc mất linh, khó có thể nói ra ảo diệu bên trong. Huống chi Lâm Hiên tuy nhiên đọc lướt qua Nguyên Bác, lại căn bản cũng không có tu tập qua này thuật. Nhân lực có khi mà nghèo, Lâm Hiên tuy có lam sắc tinh hải làm phụ. Trợ cũng không có khả năng đem quá nhiều thời gian phân tâm không. Chuyên tâm. Tham thì thâm đạo lý, Lâm Hiên sao lại không rõ ràng lắm. Cố mà đối với tiền đồ hiểm áp, lúc này đây, Lâm Hiên là nửa điểm cũng Không hiểu được. Mai danh ẩn tích trải qua hơn 10 ngày chạy đi, Lâm Hiên rốt cuộc đi. Vào nơi muốn đến. Thập vạn đại sơn, cái này địa danh lâm hiên đã không phải là lần đầu. Tiên nghe nói, đừng nói linh giới rồi, liền là năm đó tại nhân giới. Thời điểm đã từng có hiểm yếu chi địa, dùng thập vạn đại sơn đến sưng. Hô, danh tử có khả năng lặp lại tự như là không ít sao loại yêu tục. Đều dùng vạn giao vương đến từ sưng là giống nhau. Nhưng này vạn giao vương, không phải kia vạn giao vương thập vạn đại. Sơn đạo lý cũng đồng dạng Trước mắt địa hình hiểm ác Căn bản dùng ngôn ngữ khó có thể nói được Rõ ràng Liếc nhìn lại Nhưng thấy dãy núi không ngớt phập phồng Rồi lại bao Phủ một tầng nhàn nhạt đám xương Đến tổt cùng có bao nhiêu sơn mạch Khó có thể nói được rõ ràng Nhưng có một điểm là khẳng định tuyệt Đối không chỉ 10 vạn số lượng Chiếm diện tích rộng càng đâu chỉ ngàn vạn mẫu Vũ đồng giới diện tích Uyên Bác, hiểm yếu chi địa cũng là rất nhiều. Nhưng trước mắt thập vạn Đại Sơn nhưng có thể nhẹ nhóm đứng vào trên cùng 10 số lượng. Theo điểm này cũng có thể thấy được nó không phải chuyện đùa. Tục ngữ nói, phúc này họ chỗ theo, họ này phúc chỗ phục. Những lời này dùng để hình dung hồng hoang đầm lầy đó là một chút cũng không có. Sai, địa phương nguy hiểm thường thường cũng nhiều kỳ ngộ. Những địa phương này bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân cho nên rất nhiều linh thảo kỳ vật. Tu tiên giả nếu là mão hiểm tiến vào lại có thể bình an trở về lời. Nói hơn phân nửa sẽ có xa xỉ thu hoạch. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ người. Cái này thập vạn đại sơn hết lần này tới lần khác tựu cùng với khác. Hiểm trở chi địa bất đồng. Bên trong mặc dù cũng có hồng hoang đầm lầy nhưng không thấy gì thảo. Linh quả ngược lại là trướng khí độc vật chiếm đa số. Cố mà ở trong đó đừng nói phàm nhân rồi là tu tiên giả. Cũng sẽ không biết đến cái chỗ này đến. Đương nhiên cũng không phải nói thập vạn đại sơn coi như chân nhân. Dấu vết không trướng khí độc vật đối với bình thường tu tiên giả vô. Dùng thôi đổ nhưng đối với một ít thiện ở dùng độc tông môn gia tộc Đây chính là tha thiết ước mơ chi vật. Bình thường tu sĩ xem thập vạn đại sơn vi hiểm đồ, nhưng ở những này, tông môn trong mắt, nhưng lại khó được đồng thiên địa phúc. Bách độc môn tựu là một cái trong số đó. Cai phái thực lực tựu toàn bộ vũ đồng giới mà nói tự nhiên không coi, là cái gì không dậy nổi tông môn gia tộc, nhưng là có chỗ hơn người. Thái thượng trưởng lão vạn độc lão tổ, một thân dụ dị thần thông càng, là làm cho người vé mắt. Là cùng giai tu sĩ cũng không muốn cùng hắn liên hệ. Mà cái này lão quái vật hôm nay đắt là trung kỳ đỉnh phong tu vi. Bách độc môn chính là thập vạn đại sơn để nhất tông phái truyền thừa. Đã có trăm vạn năm. Cai phái tuy nhiên dù gì chút ít. Nhưng bởi vì thiếu cùng với khác. Tông môn lui tới cố mà sinh hoạt cũng là bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà đang ở không lâu cái này cuộc sống yên tĩnh lại bị đánh vỡ. Bách độc môn tu sĩ ngạc nhiên phát hiện. Có một ít khuôn mặt xa lạ đi. Vào thập vạn đại sơn rồi. Đương nhiên không là phàm nhân đều là tu tiên giả. Hơn nữa thực lực không kém. Rõ ràng thuần một sắc tất cả đều là phân. Thần đang ngoài trong đó thậm chí không thiếu độ kiếp cấp bậc lão quái. Vật. Những người này tới làm gì thập vạn đại sơn lúc nào thành hương một Mô. mô. Phải biết rằng không giống với những thứ khác bí cảnh hiểm địa thập Vạn Đại Sơn cũng không có tiên thảo linh quả. Bách độc môn tu sĩ đại nghi khó hiểu kinh ngạc ngoài, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì những tu sĩ này thực lực quả thực không tầm thường, bọn hắn sợ. Hãy đánh sắn đồng cỏ. Nhưng sự tình cũng không như vậy chấm dứt, rất nhanh thì có mới biến, cố. Nghe nói là theo một ngày nào đó dạng sáng bắt đầu. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không theo thập vạn đại sơn ở chỗ sâu. Trong đột nhiên có sáng lạn vầng sáng nhảy lên cao mà ra. Sau đó còn có thanh âm như chun lớn đại lữ, khoan thai tại sơn mạch. Gian tiếng vọng không thôi. Vầng sáng trói mắt thanh âm cũng là hảo nhiên vô cùng. Toàn bộ bách độc môn đều đã bị kinh động, vạn độc lão tổ càng là trực. Tiếp ra bế quan chỗ chân đạp đám mây độc đi vào giữa không chung. Đem thần thức thả ra muốn xem thanh âm kia cùng vầng sáng đến từ nơi. Nào, có thể quá xa rồi. Hắn tuy là độ kiếp kỳ thần thức cường đại vô cùng như trước không. Cách nào kéo dài tới đến gì tượng nơi ở. Nhưng vạn độc lão tổ há lại nhân vật tầm thường. Sống lâu như vậy tuế nguyệt kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Liếc thấy ra đây là có gì bảo sắp xuất thế. Lại một liên tưởng gần đây có nhiều như vậy cao dai tu sĩ đi vào ở. Bên trong thập vạn đại sơn biến thành hương mô mô càng thêm xác minh. Suy đoán của mình. Vạn độc lão tổ lập tức mừng rỡ trong lòng đồng thời cũng có chút giới. Cụ thập vạn đại sơn ra bảo vật chính mình gần nước ban công rõ ràng. Không hiểu được. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Hắn chẳng quan tâm đánh rắn đồng cỏ. Lập tức truyền lệnh xuống đi bắt vài tên từ bên ngoài đến tu sĩ để xác minh tin tức này. Bách độc môn mặc dù không thể nói đỉnh cấp thế lực nhưng dù sao cũng là địa đầu xà. Từ bên ngoài đến tu sĩ tuy nhiên mỗi người thực lực không tầm thường nhưng chỉ cần không trêu chọc những cái kia độ kiếp. Cấp bậc lão quái vật, phân thần cấp bậc tu tiên giả bọn hắn vẫn là có thể dễ như trở bàn tay cách này khẽ động làm quả nhiên đã có thu hoạch là cách kia tàng bảo đồ suy đoán của mình quả nhiên đúng vậy chỉ là cách này gì tượng gần đây mới truyền ra vì sao sớm sẽ có tàng bảo đồ nói trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đủ vạn độc lão tổ trong lòng còn có nghi hoặc nhưng tu tiên tu tiên liệu đúng là cơ duyên cơ hội thật tốt Há lại cho không công bỏ qua Vì vậy những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả Liền bị vạn độc lão Tổ coi là cái đinh trong mắt Cái gai trong thịt rồi Dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy Đương nhiên không Duyên cứ gây thù hằn Cũng không phải thượng sách ít nhất những cái Kia độ kiếp cấp bậc lão quái vật hắn tựu không có đi động Cũng không phải sợ hãi Mà là hảo hán đánh không lại nhiều người Vạn độc lão tổ thế nhưng mà rất xảo hoạt, hắn chỉ là lựa chọn đối phó. những cái kia phân thần cấp bậc tu tiên giả. Dù sao tầm bảo ngoại trừ thực lực cũng có vận khí, lúc này thời điểm. Trước đêm đối thủ diệt trừ, chính mình tìm được bảo vật cơ hội sẽ thêm. Vào rất nhiều. Đạo lý kia không chỉ có vạn độc lão tổ trong lòng hiểu rõ, mặt khác. Lại tới đây độ kiếp kỳ lão tổ lại làm sao không rõ ràng lắm. Vốn là bọn hắn đối với tàng bảo đồ thật giả trong nội tâm còn có nghi Hoặc có thể thấy được gì tượng cái kia sáng trói vầng sáng còn có Cái kia chung lớn đại lứ thanh âm hảo nhiên chính đại ở đâu còn sẽ Có già Cho nên bọn họ cùng vạn độc lão tổ ý định cũng kém phản phất bắt đầu Diệt sát khởi phân thần kỳ tu sĩ đến rồi Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu không ít phân thần kỳ tu sĩ liền Bảo vật mặt đều không có nhìn thấy tựu vấn lạc tại nơi đây đương. nhiên các tu sĩ phân thần kỳ cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Có thấy tình thế không ổn đã đi ra tại đây có tắc thì cắn răng một cái dứt khoát tiến nhập thập vạn đại sơn ở bên trong. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.